Mẹ tôi chỉ nhấp nháp chút salad rau trộn, rồi lại uống rượu vang. Hamburger nướng đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Mứt cà rốt non cũng đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng không hiểu sao, chẳng có mùi vị gì. Mẹ ăn nghiêm chỉnh đi. Tôi đặt đũa xuống. Mẹ cũng chẳng đụng đũa, chỉ lơ đẳng nhìn tôi ăn. Không cần đâu, mẹ không muốn ăn thịt. Mẹ đưa miếng thịt bò nướng lên miệng với vẻ buồn chán mẹ uống như đổ rượu vang vào mồm, tập thành một tiếng trọt. Ngày nào cũng thế này, vậy mà mẹ lại béo ra, mí mắt thì sụp xuống, mẹ đi lại một cách mệt mỏi, nom như đang mang thứ gì nặng lắm. Tôi đứng lên khỏi bàn ăn, mở tủ lạnh trong bếp. Trên ngăn chứa rau, cùng với đống cải thảo đã héo, bí đỏ đã lên mốc, có ba quả lê. Mẹ mua lê à? Ừ. Mẹ trả lời từ phía bên kia quầy pha rượu. Tại mẹ thấy có vẻ ngon. Mẹ ăn không? Không cần đâu, mẹ không muốn ăn. Tôi cầm con dao lên. Mẹ liền đi vào bếp. Định cầm lấy dao và lê. Không cần đâu. Đứng trước vò rửa, tôi bắt đầu gọt quả lê. lớp thịt trắng, mềm, mọng nước hiện ra. dải vỏ màu vàng, cong cong buông xuống. Giỏi đấy chứ. Mẹ ngạc nhi nhìn tôi làm đã bao lần tôi ăn lê ở chỗ ông cụ rồi mà áp chặt ngón trỏ của tay phải vào dao ông cụ nói rồi cứ theo đà dao sẽ tiến lên từng chút một tôi đã tốn rất nhiều thời gian mãi rồi cũng gọt được quả lê đầu tiên nó bị lõm hẳn vào nhưng quả lê mà Yamashita nói là có in dấu tay của Kiyama ấy ông cụ đã ăn rất ngon lành bây giờ tay tôi vừa thông thả xây quả lê tròn chặn Vừa nhẹ nhàng gọt lớp vỏ của nó Sau khi gọt sạch sẽ Tôi đưa quả lê cho mẹ Ngon quá Một giọt nước lê chạy xuống cổ tay Rồi động nặng triệu đầu khủy tay của mẹ Một giọt nước nữa lại nối tiếp Cứ như vậy Nhìn mẹ đứng trong căn bếp tối mù Chăm chú ăn lê Tự nhiên tôi thấy muốn khóc Tôi nắm chặt con dao Bắt đầu gọt thêm một quả lê nữa Mẹ tôi ngốn ngấu Thêm hai quả lê nữa Và ngày hôm đó, mẹ không uống rượu. Chúng tôi cùng với ông cụ lên chuyến tàu điện buổi tối. Đây là lần đầu tiên ba đứa cùng ông cụ đi sang ngoài. Mình sẽ đi đâu vậy? Không biết. Ông cụ đặt cái túi giấy xuống, nắm lấy tay vịnh. Dù đang thẳng đơ người bước đi, chồng ông cụ vẫn rất vội vã. Chúng tôi vừa đi theo vừa ẩm ỉ hỏi như một lũ chim. Này, mình đi đâu thế? Mình sẽ làm gì? Ông cụ chỉ trả lời bằng một nụ cười nhếch mép. Buổi trưa, không hiểu sao, ông cụ có vẻ vội vã. Ông buộc rất nhiều quả tròn màu đen vào một thứ như dây thần. Chúng tôi vừa định chạm vào. Chúng tôi vừa định chạm vào, đã bị ông nói ngay. Đừng động vào đó. Đoạn ông bảo, tối nay đi nhé. Tôi và Quacabe bèn lấy lý do qua nhà Yamashita học. Yamashita thì nói qua nhà tôi học để được ra khỏi nhà. Đến gà thứ ba, thì chúng tôi xuống. Đi băng qua cầu sắt, là thấy ngay cửa ga Chắc mình tới cao ra bọn mày ạ. Qua cà bè nói, hồi lâu rồi ta có đến đấy bắt nồng nọc. Thế rồi có một con đồng nọc to bằng lòng tay. Bố tao bảo nó giống ếch bò. Qua cà bè ngoái nhìn. Bãi xong phía trên kia, để bến tàu đâm thật rộng. Xuống được nửa cầu thang, nó dừng lại. Cái gà này đẹp lên rồi đấy, rồi ngẩn ngơ ngước lên nhìn bảng quảng cáo to tướng của khu thương mại. Ông cụ làm gì thế nhỉ? Yamashita nói về bất mãn. Ông ấy chẳng chịu nói gì cả. Đúng như Quacabe nói, nơi đến là bãi sông, ông cụ bắt chúng tôi ngồi trên bờ đê, rồi mang cái túi giấy đi xuống phía sông. Mãi mà ông cụ vẫn không quay lại. Chúng ta đi thám hiểm, Quacabe và Yamashita kêu vậy. Rồi đông mất tiêu. Buồn chán tôi nằm dài trên bờ đê. Tôi tìm thấy một ngôi sao có ánh sáng yếu ớt. kỳ nghỉ hè chỉ còn lại 10 ngày nữa thôi. Vậy mà chúng tôi đang làm gì ở đây thế này? Chợt tôi nghe thấy tiếng kêu ngắn của một người phụ nữ. Sau đó giọng tức giận của một người đàn ông vang lên. Thằng nhãi này! Tôi đứng phắt dậy. Dõi mắt cũng về nhìn phía tiếng nói. Tôi thấy có một chiếc xe trong bóng tối trên con đường dưới mô đất. Đằng chiếc xe có một người đàn ông đang đứng túm ngực áo ai đó. Làm Yamashita, Quacabe đang đứng như trời chồng bên cạnh. Vì thế này, lại một thằng nữa à. Người đàn ông gườm gườm nhìn tôi lúc nãy. Đã chạy đến. Hắn ta mặc áo thể thao đen sọc trắng. Tóc ngắn ngủng. Khuôn mặt hắn ngâm đen. Đã vậy lại có vẻ hung tợn. Chúng mày mới nứt mắt ra mà đã đi định nhồm trộm rồi à. Không phải. Là hiểu nhầm thôi, quacabe đông cứng lại như con búp bê bằng sáp. Nó bắt đầu rung đùi. Lắm mồm, vậy chúng mày ở đây để làm gì? Cơn rung đùi đột nhiên ngừng lại, nó lại biến thành búp bê sáp. Tôi nhìn quanh, và chiếc ô tô đang đậu đó cách tầm 10 mét đúng theo quy định, nhưng chẳng có ai bước ra cả. Chẳng lẽ trong đó toàn các đôi hay sao? Thật là thế gian này sao toàn những kẻ đáng ghét, thích gây sự. tôi. Tui... Tôi lắp bắp nói, Cái gì? Áo thể thao lườm tôi, tay vẫn túm chặt ngực áo Yamashita, rồi nhấc lên, hức. Từ trong xe, một người phụ nữ bước ra, quần áo nhầu nát. Thôi, đủ rồi mà. Người phụ nữ vừa phẩy mấy ngón tay để móng dài, vừa vé mái tóc ra đằng sau. Cô im đi. Người phụ nữ dựa vào xe, vẽ buông xuôi, chẳng nói gì nữa. Chúng tôi đi cùng với ông đến đây. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành kể tiếp Ông ta giờ ở đâu? Mày định dựng chuyện có đúng không? Tình hình có vẻ khá nguy hiểm Tôi buồn tiểu không chịu được Để mặt chúng tôi ở chỗ như thế này Ông cụ đã làm gì thế không biết a Người phụ nữ há hốc mồm Nhìn lên trời Hở Áo thể thao cũng ngước lên Và rồi những âm thanh bùm bùm mạnh mẽ vang dội khắp khu bãi sông Là pháo hoa Những bông pháo hoa vẫn tiếp tục bay lên, mặc dù không được như lễ hội pháo hoa. Nhưng những bông pháo hoa bung ra, như những bông cúc màu vàng, xanh, đỏ, trông vẫn thật lộng lẫy. Hơn thế, cảm giác còn khác hẳn với lúc đứng xe mở một nơi chen chúc đầy người như lễ hội pháo hoa. Đẹp quá, người phụ nữ say sư nhìn, từ những chiếc xe khác cũng bắt đầu có người đi ra. Là ông cụ, qua cất tiếng nói. Ai mà biết ông cụ lại là thợ pháo hoa? Không lẽ lại thế? Đúng vậy, những viên màu đen, đó là pháo hoa đấy. Trước đây ta từng thấy trên tivi rồi. Đây là do ông chúng mày làm à? Áo thể thao tròn mắt hỏi. Hóa ra không phải nói chơi à? Rồi hắn nói. Ô, quên mất. Đoạn buông áo Yamashita ra. Màn pháo hoa bắn sáu phát liên tiếp. Bông này vừa nở bung ra. Đang chậm rãi. Rơi xuống như chìm vào bầu trời đêm Thì liền lúc đó Lại có một bông khác nở ra Trước khi nó kịp hòa lẫn vào bóng tối Một bông hoa mới lại tiếp nở Tôi chăm chú dõi theo Suốt quá trình từng bông Từng bông hoa đó nở Tôi không muốn bỏ lỡ cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng Của bất kỳ bông pháo hoa nào Ông cụ muốn cho mình xem cái này Yamashita vẫn nhìn lên trời Ông cụ muốn cho xem cái này Một thứ tuyệt vời như thế này Bố tàu là thợ làm pháo hoa đấy. Quả cà bè nói, mùa hè, quả đúng là mùa hè nhỉ. Áo thể thao nói, người phụ nữ liền gật đầu. Pháo hoa đã tan hết, đoạn đường cũng vắng lặng trở lại, nhưng chúng tôi vẫn đứng chăm chăm, nhìn trời một lúc lâu. Đột nhiên, quả cà bè chạy phăm phăm lên bờ đê, chạy đua nào. Chúng tôi dùng hết sức chạy về phía ông cụ đang lẫn thẫn đi tới dự bãi sông tối mù, vì áo thể thao cứ nhất mực muốn mời một ly. Ông cụ và chúng tôi đành đồng ý bước vào hàng bánh xèo xung quanh chỉ toàn người lớn đang uống bia Bố mà thấy tôi chỗ này thì nguy lắm Về thôi Tôi và Yamashita tỏ ra lo lắng nhưng Quacabe lại nói a tao từng đi với mẹ đến chỗ này rồi Đoạn nói nhanh nhẹn ngồi xuống Tự dưng tôi cũng muốn thấy chiếc đàn đầy sẻn sắc đó trông hay hay Lì ngồi xuống ghế Bộ dạng cứ như bị Quacabe kéo tới Thích ăn gì thì cứ gọi đi. Áo thể thao vui vẻ. Vậy cháu ăn bánh gừng trứng và mực trứng với cả nước cam. Qua cà bè khá trơ trẻn. Ông cụ, áo thể thao và người phụ nữ uống bia. Lần đầu tiên tôi thấy ông cụ nói chuyện với người lớn ở ngoài. những tưởng ông cụ sẽ không thích. Nhưng ông lại tỏ ra khá vui. Thành thử tôi hơi bất ngờ. Hồi trẻ ông cụ làm ở xưởng pháo hoa. Sau chiến tranh, thì tới là mở xưởng sửa chữa ô tô, rồi tìm bán gỗ, nói chung là đã làm rất nhiều nghề, ông cụ lần lượt kể. Chúng tôi nướng bánh xèo, theo sự chỉ đạo của quacabe, chi cho người lớn, tự mình ăn và nghe hóng chuyện, rồi lại nướng tiếp bánh xèo, khá là bận rộn. Đó là vì chiến tranh. Ông cũng gặp rất nhiều khó khăn rồi nhỉ. Anh bây giờ làm gì? Ông cụ hỏi áo thể thao. Tôi làm cửa hàng trưởng một tiệm game Patico. Nói đúng ra là được thuê làm ở cửa hàng trưởng. Áo thể thao cười ngại ngùng. Gần đây có nhiều khách vớ vẩn, nhân viên ngân hàng mặc đồ vết đàng hoàng mà lại nói năng cứ như xã hội đen. Thật chẳng ra sao. Chú vất vả quá nhỉ? Qua cà bè miệng nhồm nhòm bánh xèo nói. Ừ, tiệm của chú là tiệm số 2 ở ngay trước ga này. Khi nào rảnh nhớ ghé nha. Khi nào cháu thành người lớn đã? Qua cà bè, nóc nước quả ân ực, rồi thở khà một cái. Mấy đứa, đột nhiên hướng câu chuyện lại chuyển sang chúng tôi. Thành người lớn rồi, thì muốn làm gì? Cháu sẽ làm người bắn cá. Yamashita mồm vẫn nhai ngồm ngoài miếng bánh xèo thịt lợn trứng vừa nói. Cháu sẽ làm chủ tiệm cá như bố cháu. Giỏi quá, áo thể thao nói to. Cháu sẽ làm thợ bắn pháo hoa, Hôm nay cháu quyết định rồi." Nghe qua cà bè nói, ông cụ liền cười ha hả, ngay đến cả áo thể thao cũng như sắp đánh rơi vài bia. "Thế còn cháu? Tôi sẽ là..." "Cháu chưa biết được, ờ nhưng mà làm gì cũng đều tốt cả, quan trọng là phải làm việc nghiêm túc." Áo thể thao nói vậy rồi bật cười. "Cái gì thế này? Mình mà lại nói được thế này à? Chú không biết mấy thằng ranh như chúng mày lại khá như thế." Chuyện lúc nãy xin lỗi nhé. Áo thể thao nói với ánh mắt hơi lờ đờ say. Nhưng mà cô ấy... Áo thể thao chỉ sang người phụ nữ bên cạnh. Ta cứ tử mấy đứa nhìn trộm cô ta, nên mới nổi khùng lên như vậy. Thôi, được rồi mà. và mà xịt ta đỏ mặt. Áo thể thao gật đầu, vẻ thông cảm. Nhưng mà này, ngực cô này đẹp đấy chứ. Rồi vừa nói, cho xem lần nữa đi. Vừa kéo cái áo của cánh người phụ nữ lên. Anh làm gì thế? Thật là... Người phụ nữ mặt trận như giọng lại cười cười. Cả ba đứa chúng tôi đều cúi đầu, cục mắt. Nếu yêu đến thế thì sao không lấy nhau đi? Ông cụ nói. Cưới cô ấy. Áo thể thao kêu lên đầy kinh ngạc. Chỉ vào người phụ nữ. Cô ta liền giả bộ ngó lơ. Ờ, có khi thế là hay. Áo thể thao nói vậy rồi gọi. Chủ quán, cho bia. Người phụ nữ chấp chớp đôi mắt to. Hơi cúi xuống, cô ấy đẹp quá. Tôi nghĩ. Lúc đó nhờ ông một trận pháo hoa thật to nhé. Áo thể thao đói sau khi uống ực. Một hơi vài bia mới. Ồ, ông cụ cũng uống một ngụm bia. Tôi xin nhận. Tối hôm đó, ông cụ tọ vẻ đáng tin cậy làm sao. Nâng ly. Áo thể thao cao giọng Qua cà bè cũng hét theo. Trại hè của câu lạc bộ bóng đá. Bắt đầu vào tuần cuối cùng của tháng 8, năm nào chúng tôi cũng tới hòn đảo quê hương của huấn luyện viên. Ở đó, cả đội sẽ trải qua 4 ngày luyện tập bóng đá và vùng vẫy trong sóng biển. Cả huấn luyện viên và học sinh các lớp 4, 5, 6, tổng cộng là 27 người, tất cả dậy sớm, tập trung ở ga. Học sinh lớp 6 có đứa vai vẫn đeo ba lô, nhanh nhậu ngó nghiêng xung quanh, cũng có đứa lớp 4 được mẹ đưa đến. Lúc chia tay vẫn còn khóc, cực kỳ lộn xộn. Đã thế, Quacabe lại còn kéo theo tôi, dục mau xếp hàng nên càng ồn ào hơn. Chúng tôi tới đảo bằng tàu điện siêu tóc và phà. Sau đó là đi xe bích tới trại hè. Con đường trải dài như một đoạn suy băng nằm giữa vách núi, dẫn đứng và mặt biển tung bọt sóng trắng. Nước gần đường chân trời dâng lên. Chậm rãi, trường đến thành một con sóng lớn ghé vào bờ đợt này nối đợt kia nom như một con thú khổng lồ đang chậm rãi hít thở từ hồi sinh ra cho tới giờ không biết trái đất đã hít thở bao nhiêu lần rồi không biết biển sẽ còn vỗ sóng đến bao giờ nữa chân trời vẽ thành một đường cong cong cứ ở trước mặt chúng tôi như đang nói hãy đến đây nhưng dù có đi nữa đi mãi ta cũng chẳng bao giờ có thể đuổi kịp đường chân trời tôi ép bình sâu vào ghế ngồi Trong xe rất mực im lặng. Cả bọn đều ngủ gật hết vì phải dậy sớm tập trung. Những người dân địa phương lên xe từ đầu chuyến đã xuống bến từ lúc nào. Bây giờ chỉ còn lại đội chúng tôi trên xe buýt. Chiếc xe như một cái nôi. Cứ như thế cả đám ngồi trong xe buýt mãi mãi đưa theo đường chân trời. Em đang nghĩ gì thế? Huấn luyện viên ngồi cạnh hỏi tôi. Huấn luyện viên thật ra là thầy giáo dạy vẻ và thầy rộng. Bắp đùi to như cái cột, bộ sâu sức rậm, trông thầy giống như một con gấu lớn. Thầy xích lại gần cửa sổ xe, cắm cảnh bên ngoài. Trong một thoáng, có mùi cam tỏa ra. Mộ kia. Ừ, huấn luận viên nhìn tôi. Nhiều nhỉ, ở gần biển thế này chả biết có bị cuốn đi không? Trên vách núi nhô ra biển. Đầu đầu cũng là mộ, nhiều đến kinh ngạc. Có những cái đã cũ, mất cả bia. Có những cái còn mới, bia còn sáng bóng. Thế mà năm ngoái, lúc đến đây, tôi không hề để ý thấy điều này. Một nơi tuyệt đấy chứ, huấn luyện viên nói. Nhìn xuống biển bao la kia đi, nếu có chết, cũng nên chọn một chỗ như thế. Nhiều mộ quá, huấn luyện viên gập đầu. Rồi nhìn ra ngoài hồi lâu, đảo này có rất ít người. Tất cả những người trẻ tuổi đều bỏ đi, cả thầy cũng vậy chỉ những ngôi mộ là tăng lên. vậy ư? cụm từ. hòn đảo của những ngôi mộ chợt hiện ra trên đầu tôi. nhưng nơi này không hề có chút cảm giác u ám nào. chiếc xe bít cua một đường rộng. biển trường tới như muốn nuốt chửng nó. a, lại là mộ. những người trong mộ như đang bảo vệ hòn đảo này ấy nhỉ? ừ, đúng vậy. giữa vùng đất của những người sống và biển. Ở đó vô số người chết đi đang ngủ yên, lúc nào cũng yên tĩnh, gặp chàng gió biển. Kiyama đã học sinh lớp 6 rồi, năm nay sẽ năm cuối cấp nhỉ? Cấp tiểu học ở Nhật Bản kéo dài từ lớp 1 tới lớp 6. Vâng, xe bít đều đều tiến lên dốc, vần trăng bạc, trên biển đang lắng nghe tiếng động êm ả của động cơ hòa lẫn tiếng sóng vỗ. Xe bít vẫn chạy, Một con bướm đêm bay lãng vãng xung quanh bóng đèn điện trên trần Rụng cả phấn xuống Ngoài cửa sổ tối đen Chẳng thể biết được mình đã đi đến đâu Có lẽ đường xấu nên xe rung dữ dội Dù vậy, chiếc xe vẫn chạy như đang bị bóng đêm nuốt chửng. Tôi ngồi xuống giữa hàng ghế cuối cùng Mọi người đang ngủ chăng À, có bóng ai đó hắt lên trên cửa sổ Tôi sao anh hình lên cửa sổ kia chắc chắn là tôi rồi Nhưng lại không phải thế Đó là một người rất già Xa lạ Một cụ già Không phải là bất kỳ ai Trong số những người tôi quen biết Nhưng không hiểu sao Tôi lại cảm thấy trông rất quen Xe lắc dữ dội Khiến tôi không thể đến gần cửa sổ Tôi không trông rõ mặt Cụ già đó là ai Ai về nhỉ Chẳng lẽ cụ già đó đang bám ngoài cửa sổ Hay là tôi tìm kiếm hình ảnh của chính mình in trên cửa sổ nhưng xe càng lúc càng rung tôi ngã khỏi ghế đầu gối gặp lại kiyama kiyama tôi mở tròn mắt trong ánh sáng tù mù của bóng đèn nhỏ tôi thấy chân già gỗ đã cũ đầy vết ố kawabe đang lắc vai tôi phải rồi tôi đã tới trại hè chỗ này là nhà trọ tư nhân do bố mẹ của huấn luyện viên quản lý này kiyama Quacabe thì thào. Trong phòng, ngoài Quacabe, Yamashita và tôi ra, còn có cả bốn đứa lớp bốn nữa đang ngủ. Gì thế? Nó bảo nó muốn đi toilet. Ai? Yamashita. Thế thì đi đi. Nó đi một mình nó sợ. Vậy mày đưa nó đi. Ta cũng định thế, nhưng mà... Mày không muốn đi à? Ta không muốn đi. Đi đi mà. Tôi chịu thua. Đành bò dậy. Sita đang đứng bồn chồn trên chiếc đệm nằm. Nhanh lên, tàu sắp sóng ra quần. Phía bên kia đệm nằm là cánh cửa đã mở sẵn một nửa. Nơi này hồi trước là kho chứa nước tương. Từ hồi cụ của huấn luyện viên qua đời nó đã sửa thành phòng trọ. Dù đang là mùa hè nhưng trong căn phòng có cửa sổ nhỏ vách tường dày tôi vẫn thấy lành lạnh. Ngay cả vào buổi trưa, trên hành lang cũng rất tối, những căn phòng trọ cứ nằm xếp hàng nối tiếp nhau, khiến tôi không thể không cảm thấy chúng giống những phòng giam. Từ phòng vệ sinh cuối hành lang, ánh sáng đèn chiếu ra lờ mờ, loẹt xoẹt, loẹt xoẹt, hệ bước đi trên hành lang, tôi lại có cảm giác như có ai đó ở đằng sau, nhưng chẳng hiểu sao không thể ngoái đầu lại được, trong bóng tối. Gió đêm như đang thổi tới hình ảnh những ngôi mộ tôi đã nhìn thấy trưa nay. Không lẽ sự yên tĩnh này chỉ là giả tạo? Phải chăng quanh chúng tôi đầy những con ma chơi đang bay vòng qua như những sinh vật vô cùng nhanh nhẹn? Mày có biết con liếm tương không? Đột nhiên Quacabe thì thầm. Cái gì? Quacabe cảm thấy điều không hay, giọng rung lên. Nó là con yêu quái liếm nước tương đấy. Nó dùng cái lưỡi dài, xăm sáp như lưỡi mèo. Thôi đi mày có cảm thấy bây giờ nó đang trú ngủ ở đây không? từ đằng sau rột một cái. Yamashita nghẹn họng dừng lại. tôi lườm qua Kabe mặt nó trắng bệt. va lập cập. bản thân mình cũng sợ. cớ sao là kể chuyện ma như thế ra làm gì? qua Kabe đúng là dở hơi. vào được nhà vệ sinh sáng chân thấy những bồn cầu được đánh bóng xếp hàng. cả ba đứa thở phào nhẹ nhõm. tiếng đôi guốc gỗ kêu dòng chữ dùng cho nhà vệ sinh gõ lọc cọc văn vọng khắp tường và trần nhà chúng tôi xếp hàng trước bồn cầu tao sợ nhất là phải dậy đi tiểu vào ban đêm kể cả ở nhà tao nhịn đến căng cứng lên nhưng mà như thế thì chẳng ngủ được Yamashita nói tao cũng sợ bị lây Yamashita tôi thổ lộ trước toilet có bồn sữa mặt tao sợ nhìn vào cái gương ở đấy lắm Ba đứa đi tiểu xong cùng một lúc, điều đó là minh chứng cho thấy chúng tôi rất hợp nhau. Chúng mày đúng là ngốc. Chúng tôi đang định ra hành lang tối ôm, chợt nghe Qua Cà Bè nói như chặn lại. Nếu sợ thế thì đừng đi toilet nữa. Nhưng mà nếu là tao, tao sẽ mở hé hé cánh cửa sổ, ra đầu giường. Ừ, cứ thế xòe ra nó. Ra ngoài, ừ, nhà mẹ ở tầng 6 cơ mà. Ngốc thế. Nhà ta có ban công mà Chỗ đó mọc xêu ra rồi Yamashita nhăn mặt hơi cười Rồi lắc đầu Tao ghét chỗ tối Mày nghĩ vì sao Qua bê hạ giọng Tại sao con người lại sợ chỗ tối Cái đó Tại sao thế nhỉ Yamashita suy tư Vì thấy như có ma Sợ bóng tối không phải là bản chất của con người à Tôi nói Tập trung nghĩ về điều đó hơn nữa đi Quacabe là hét lên thê thê, Xì. Quacabe rung đùi. Chắc lại có điều gì đó đột nhiên hiện trong đầu nó. Thật ra, đứa chẳng bao giờ chịu suy nghĩ là nó mới đúng. Vì không biết có gì ẩn nắp trong đó. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành trả lời. Đúng vậy. Quacabe gật đầu. Tóm lại, nguồn gốc của nỗi sợ sốc cuộc chính là vì không hiểu. Nguồn gốc của nỗi sợ, ví dụ nhé. Quackabe đầu óc càng lúc có vẻ càng biến chất, đằng sau cặp kính mà nó không quên mang theo, ngay cả khi đi toilet, mắt nó sáng rực. Bà chúng tôi khoanh tay, đứng đối diện nhau, thành một hình tam giác. Đây không phải là đêm khuya trò chuyện bên giếng, mà là trò chuyện bên bồn cầu. Ví dụ như linh hồn, ma và yêu quái, những thứ đó chắc phải có rất nhiều loại. Tao có một quyển từ điển về yêu quái, nhưng trong đó Chỉ có hơn 100 loài mà thôi. Nếu đưa cả ma quỷ nước ngoài vào thì có lẽ còn nhiều nữa. Giọng thì thào của Waka như bị hút vào từ xi măng của phòng vệ sinh. Ở đằng xa, chuông đồng hồ treo trên tường điểm 2 giờ đêm. Con người tưởng tượng, đặt lên, vẽ hình ma quỷ nhiều như vậy. Đó là bằng chứng cho thấy thứ mà ta không thể hiểu được bản chất là thứ đáng sợ nhất. Nếu ta định ra được hình ảnh rõ ràng, đặt tên được cho nó, ta sẽ biết được ma là thứ như thế nào. Khi đã hiểu, ta sẽ bớt sợ đi một chút, có đúng không? Vậy lúc nãy mày kể chuyện con ma lính tương cũng là vì như vậy à? Để không thấy sợ nữa. Có thể thế sao, Yamashita càng suy tư hơn. Nhưng trái lại ta còn thấy sợ hơn. Như thế là bình thường chứ. Tôi nói, quay về thôi ba chúng tôi chạy một mạch qua hành lang tối. Nếu chuyện quả đúng như Quacabe nói, giám cá nó vẫn chưa đọc từ điển yêu quái.